Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp chương 18 truyện ngắn tiếng kêu của Châu Ngư của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn, chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Hải Yến. Tôi giật mình hiểu ra ngay, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ bị sỉ nhục đến như anh ấy đối với tôi. Như tính tôi thì rất muốn cầm chai rượu đập lên đầu anh ấy một cái, cho thằng vô liêm sỉ này về chầu Tây Thiên luôn. Tuy nhiên tôi đổi ý tôi hỏi, thì anh cảm thấy một đêm đối với tôi thì là bao nhiêu? Tôi, tôi không biết, cô nói đi. Rõ ràng, anh ấy say rồi. Tôi hả? Một xu cũng chả mất. Chỉ cần tôi ưng thôi thì hai chúng ta kiếm cái ổ chó nào, vần nhau một lúc, anh thấy sao? Nghe đến chữ vần nhau, anh ấy sững ra một lúc rồi đờ đẫn đứng yên ở đó. Tôi thấy hình như anh ta đã biến thành một người khác, Tỉnh giấc mơ, nói khẽ. Tôi, tôi lỡ lời. Tôi cười và hỏi. Sao? Không muốn vần nhau nữa à? Cô gái, tôi xin lỗi cô. Cảm anh ấy run run. Xin lỗi cô, tôi buồn lắm. Nói xong, anh ấy vứt ly rượu xuống, chạy khỏi cửa quán. Tôi lập tức đuổi theo. Từ giây phút trước, tôi đã thấy anh ấy không phải là một khách làng chơi. Một câu của anh ấy tôi buồn lắm chẹt lấy tim tôi. khi tôi chạy theo, trời nổ sấm chớp, chân trời một vạt đỏ như mắt của người mệt mỏi. khi rông ập tới, tôi thấy anh ấy chạy trước tôi, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn tôi, xua tay với tôi. cô đừng đuổi theo tôi nữa, anh ấy nói. tôi sai rồi. tôi gọi một chiếc taxi, anh ấy cũng dừng lại. tôi ra dấu bảo anh lên xe đi, anh cũng lên xe. Anh rõ ràng đã hết hơi, nói với tôi, cô gái, tôi sai rồi, cô định mang tôi đi đâu vậy? Tôi im lặng, anh ta nuốt khan lầm bẩm, tôi sai rồi. Xe dừng lại trước cửa nhà tôi, anh ấy đi cùng tôi lên lầu. Bước vào nhà nhìn quanh, tôi bảo anh ấy ngồi xuống nói, anh không cần phải nhận lỗi, trước mặt một cô gái gọi thì khách làng chơi không cần phải nhận lỗi. Khách làng chơi? Những chữ đó Chích đau anh ấy Anh nhìn tôi cúi đầu Cho dù cô là ca ve Tôi cũng thật sự đã sai rồi Tôi không phải loại người đó Hai tay anh ôm lấy đầu vai sung lên Dường như dùng mình vì lạnh Anh không cần phải khổ sở như thế Tôi nói Chẳng qua coi như tôi vì trời mưa Mà đi với anh một chuyến Anh ấy bỗng nhiên cúi đầu khóc thút thít Hai tay ôm mặt Tôi thấy cực kỳ kinh ngạc Anh khóc Rồi bỗng nức nở thành tiếng Có vẻ rất đau đớn Tôi không phân biệt nổi Anh ấy đã uống rượu say Hay là anh ấy thực sự buồn Tôi nói Anh đừng thế nữa Tôi thấy khó xử lắm Thời buổi này Những chuyện như thế này đầy rẫy, Có một câu là Lợn chết còn sợ gì nước sôi Chỉ cần tim sắt đá hơn Thì làm gì cũng không bao giờ còn đau lòng nữa Anh ấy nghe tôi nói tỏ ra đau khổ hơn. Tôi rất khinh những người đàn ông khóc. Anh ta ngẩn đầu, mặt đầy nước mắt và bảo, Cô bảo vần nhau, làm tôi đau, con người thì không được phép vần vò. Dây đàn trong tim tôi bỗng bị anh ấy xáo động là vào khoảnh khắc đó. Tôi cảm động vì sự thẳng thắn của người đàn ông này. Con người có khiếm huyết, Con người không thể vĩ đại thế Con người luôn luôn có điểm yếu Như nỗi chống trải của tôi vậy Cho nên cái đáng quý của con người Là biết nhận lỗi Biết ân hận Người đàn ông này Thực sự đã làm tôi động lòng Anh ta nói tôi sai rồi Đó là câu nói đẹp đẽ nhất tôi nghe thấy Cho dù người đàn ông này hút thuốc Nát rượu Thậm chí tới trước mặt tôi đòi qua đêm Nhưng anh ta đã hối hận rất nhanh Thật ra tôi nào khác gì anh ta, trong cuộc đời này ai chẳng vậy. Rồi không lâu sau, chúng tôi về sống cùng nhau. Nhưng sau này tôi biết anh ấy đã có vợ, cũng nghe qua mối tình kinh thiên động địa của anh ấy. Nhưng tôi không bận tâm, bởi tôi biết người đàn bà đó chỉ có được một trần thanh giả tạo, còn tôi thì có được một trần thanh chân thực. Và thứ tình ái thoạt nhìn tưởng vĩ đại đó, thực ra chỉ vừa chạm vào, đã tan vỡ. Chỉ có cái chết đã hủy diệt tình yêu của tôi. Đúng đấy, đã hủy hoại rồi. Giờ đây tôi lại hút thuốc. Tôi đã mất tình yêu bởi chúng tôi đã lìa nhau rồi. Nói cho anh biết, giờ đây tôi chỉ sống tạm bỡ qua ngày. Nói cho anh biết, tôi không chút hy vọng. Trần Thanh và tôi trải qua đêm đầu tiên, sự dịu dàng của anh ấy tôi chưa từng gặp. Anh ấy tế nhị thế, nâng niu người phụ nữ trước mặt anh thế. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve qua từng phân vuông da thịt tôi, tôi nghĩ chúng tôi đã tận hưởng tất cả. Giờ đây tôi vô cùng tin tưởng rằng đàn bà là một cây dương cầm, không chỉ mỗi cây dương cầm tốt còn cần tới cả một nhạc công giỏi. Tay Trần Thanh là bàn tay nghệ sĩ, lướt trên những phím đàn thân thể thôi. Ve vút ở đâu cũng sẽ vang lên tiếng đàn chuẩn xác. Và chuẩn xác chính là cái đẹp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương 18 truyện ngắn, tiếng kêu của Châu Ngư của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn, chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.